Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh TL Người Kể Chuyện của Thu Lưu nhé Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tập truyện này Thu Lưu sẽ chuyển sang kênh TL Người Kể Chuyện Và nhường lại kênh MC Tiểu Nguyệt để dành cho Tiểu Nguyệt đọc nhé Vì trong thời gian gần đây, Tiểu Nguyệt cũng đã quay lại đọc được đều hơn trước Chính vì vậy thì Thu Lưu sẽ quay về ngôi nhà của chính mình đây Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn và đồng hành cho Thu Lưu Từ ở kênh MC Tiểu Nguyệt cho đến kênh này. Xin chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mẹ nhà nó sao vào ai không chọc lại cứ phải chọc vào những nhân vật lớn tới như thế này? Quả đúng là che sữa ông thọ không rơi mà lại rơi thạch tín rồi, che mạng quá dài rồi ư? Triệu Bắc Đình cùng với cả một đám người như là Trương Đức Kim, Phi Niêm đều đã quỳ xuống hết. Từng người từng người đều bò trên mặt đất, run lẩy bẩy. Triệu Bắc Đình thì cuối cùng cũng hiểu rằng, tại vì sao Trần Ninh lại không coi Triệu Việt ra gì, cũng đã bắt đầu hiểu rõ vì sao thân thủ của Trần Ninh này lại hại tới như vậy. Bởi vì Trần Ninh là ai? Trần Ninh chính là thiếu soái Bắc cảnh, chính là một chiến thần của Ha Hạ đó. William thì cuối cùng cũng đã hiểu rằng là vì sao vừa rồi máy bay hành khách lại có hai chiếc máy bay chiến đấu bay tới hộ tống. Hai chiếc máy bay đó căn bản không phải là do Triệu Việt cử đến để tiếp đón anh ta, mà là ở bên phía của quân đội thành phố Phục Tiên cử đến để đón Thiếu soái Trần Ninh. Lúc này thì hai người bọn họ đã hối hận, cũng đã quá muộn rồi. Triệu Bắc Đình dòng nói hiền sun dậy, rồi lại cầu xin thả thứ. Thiếu soái à? Ừ, chúng tôi thật sự không biết rằng thân phận của anh a bằng không thì bất luận như thế nào, chúng tôi cũng không dám làm phiền đến anh đâu. Uy Niêm thì cũng với cả một vẻ mặt cầu xin liền nói: "Tiểu Soái, tôi cũng biết sai rồi, tôi không biết anh là thống soái của Bắc Cảnh, bằng không thì có thành chết tôi, cũng không dám đến tìm anh để báo thủ đâu." Trần Ninh nghe xong hởn hạnh một tiếng. "À, ý của các người là nếu như tôi không phải rằng là thiếu soái thì các người có thể tùy ý ức hiếp sỉ nhục tôi rồi." người hôm nay phải quỳ xuống đất cầu xin thả, sợ rằng là tôi chứ phải không? Chào Bắc Đình và cả William nghe xong lại sợ đến nỗi không dám nói thêm gì cả, sợ càng nói thì lại càng sai. Từ cường quân cung kính liền hỏi: Cháu soái, những người này phải xử lý như thế nào? Tranh Ninh nhảy nùng liền nói: Bạt hết tất cả này, đợi tôi tham gia xong lễ mừng thọ của lão lộ lão tướng quân á xử lý sau thì cũng không muộn. Từ cường quân trầm giọng điền nói, tuân lệnh. Nói xong, anh ta đưa tay ra hiệu, mệnh lệnh những binh sĩ ở xung quanh, để mấy người bọn chúng bắt không chừa một người nào cả, giam vào trại giam quân sự chờ đợi xử lý. Mệnh lệnh được đưa ra, các binh sĩ ở đây lập tức hành động, rất nhanh, liền đã lập tức bắt gọn bọn William triệu Bắc Đình và cả thuộc hạ của bọn họ. Từ cường quân giơ tay lên chào, cung kính để nói, thiếu soái, bên ngoài xe đã chuẩn bị xong rồi, mời đi bên này. Trần Ninh gật đầu để nói, xin tờ tướng quân dẫn đường. Rất nhanh, Trần Ninh điền trừ cùng với cả đồng kha từ sân bay đi xa, lên trên một chiếc xe hồng kỳ có xẻm tre, lập tức đi về chỗ ở của lộ lão tướng quân. Trên đường, Trần Ninh dặn dò từ cường quân, huy niêm và triệu Bắc đình bị bắt. Ở bên Triều Việt và cả nước Đức nữa, chắc chắn sẽ đưa ra kháng nghị, đòi anh thả người. Không có mệnh lệnh của ta, một người cũng không được thả ra, thậm chí một chiếc tin tức cũng không được để lộ ra, để cho bọn chúng cứ đợi đó. Từ cường quân điện nói, tuần ảnh, nhà cao cấp của Triều Việt, Triều Bình An vừa mới nhận được tin, con trai của ông ta ở sân bay đón William Tiên Sinh lại không hiểu rằng vì sao đã bị quân đội bắt đi rồi. Ông ta vừa kinh hãi vừa giận dữ hỏi thuộc hạ xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ thì khóc bi thương nói. Đại thiếu gia ở sân bay đón William nhưng mà không ngờ được rằng Trần Ninh cũng xuất hiện ở sân bay. Quản gia Kim biết được Trần Ninh xuất hiện ở đó, lập tức đưa một nghìn thuộc hạ đến để tiếp viện. Nhưng mà không ngờ rằng hôm nay lại có nhân vật lớn đến Phụng Thiên. Nghe nói rằng còn nhờ động tới hai máy bay chiến đấu đến để hộ tống. Hơn nữa còn có cả giới nghiêm toàn thành đại thiếu gia cùng bọn trương quản gia chưa ra quân ổ ạt quá đối phó với trần ninh đã bị quân đội cho rằng là côn đồ nên bắt tất cả lại rồi triệu bình an nghe xong sắc mặt kinh sợ một lúc sau mới tỉnh thần trở lại liền nói tôi hôm qua đã là đi thăm hỏi lão tướng lộ chị trung trong lúc nói chuyện vô tình để lộ ra thiếu soái bắc cảnh sẽ đến chúc thọ ông ta hôm nay máy bay chiến đấu hộ tống cảnh giới toàn thành sợ rằng thật sự thiếu soái đã đến rồi thuộc hạ nghe xong thì ngẩn người Vậy thì đại thiếu gia bọn họ là vì làm kinh động đến thiếu soái mới bị quân đội bắt lại, lẽo dạ bây giờ phải làm sao đây?" Chờ Bình An thì vội vã đi nói: "Nghe nói thiếu soái Bắc Cảnh thích đánh cờ hơn nữa, kỳ nghệ cũng hơn người. Ngươi mau đi lấy quyển sách dạy đánh cờ của chân dung quý giá kia tới đây." Chuyển đến phụ nội lão tướng quân, nói là quà thôi tặng thiếu soái, với cả nhân tiện nói với ông ấy Buổi chiều, tôi sẽ đến tham dự lễ mừng thọ của lão Lão Tướng Quân, đồng thời cũng trực tiếp tạ tội với ông ấy. Thu khảo vội vã để nói, dạ. Lúc này, Trần Ninh cùng với Điền Trừ, Động Kha đã đến nơi ở của Lão Tướng Quân Lộ Trị Trung. Ông ấy năm nay tuy rằng đã 70 tuổi, nhưng thân hình vẫn xem như là cường tráng. Ông ta mặc một bộ quần áo vải, dày vải đen, ở trong vòng sách của mình, tiếp đái một mình Trần Ninh lôi dị chung nhìn tới trần ninh an ủi nhẹ nói trần ninh cậu đảm nhận thống soái bắc cảnh quả nhiên chính là thích hợp nhất mấy năm nay bắc cảnh có cậu chân giữ cali ca bên ngoài nghe thấy đã khép sợ. đã không còn ai dám ngấp nghé nửa phần ranh giới của hòa hạ chúng ta cái dấu giày của quân địch càng không dám bước vào lãnh thổ của chúng ta một bước rồi trần ninh khiêm tốn điểm nói lộ lão à ông quá ghen rồi biên giới an bình Là vì có vô số binh sĩ đang đi mang trọng trách. Không phải rằng là công lao của một mình Trần Ninh tôi. Tôi không dám kệ công. Lời chị Trung cười nền nói. ha ha ha, Đẻo thưa cậu. Khi em tốn rồi. Hiếm có. Hiếm có nha. Cậu lúc trước tài năng lộ gió. Bây giờ mà lại khóc này. Thật chính là đáng quý. Trần Ninh cười nền nói. Tôi nghe ra rồi. Lộn lão. Nói ta lúc trước chỉ là vừa mấy, không xuất sắc ư. Lời chị Trung cười ha ha rồi nói, Đó là cậu tự nói thôi, tôi không có nói nha. Có điều giờ cậu càng ngày càng chèm ổn, khí độ vừa thâm sâu lại vừa cao. Tôi càng ngày càng thấy nể cậu rồi đó. Bỗng nhiên lúc này, có ở bên ngoài lại có một hạ nhân đến báo. lão thủ trưởng à, trợ phiền sai người mang đến một quyển sách cổ đại trần khí dạy cách đánh cờ, Nói rằng đó là quà tặng cho thiếu soái. Lôi xong, hạ nhân mang đến một quyển sách dạy đánh cờ được giữ gìn cẩn thận. Liệu trì trung nhìn tới Trần Ninh, cười nhìn nói. Triệu bình an, muốn lấy nòng cậu. Có lẽ là muốn cầu xin thả con trai ông và cả uy nghiêm ra ngoài đó mà. Trần Ninh tiền tay cầm lấy cuốn sách dạy đánh cờ, lật xem hai trang cười nhìn nói. Triệu phẹt, ai vào có tiền có thế, bá đạo hoành hành. Tôi đánh gãy cho bọn họ Giáo huấn nghiêm khắc rồi lôi trị trung với cả triệu Việt Thì có quan hệ không tội Nhưng quan hệ với Trần Ninh còn tốt hơn Hơn nữa Ông ta hiện nay cũng đã nghỉ hưu rồi Quyền thế cũng đã không còn nữa Trần Ninh như là mặt trời buổi trưa Còn trẻ tuổi như vậy Mà đã là thống soái của bắc cảnh Tiền đồ không thể nượng được lôi trị trung nhất định sẽ không vì triệu Việt Mà lại đắc tội với Trần Ninh Ông ta lập tức cười nền nói Tiểu Soái nói không sai, Tiều Việt cũng nên chịu một chút giáo huấn thôi. Lúc này, con trai của lộ chị Trung là lộ xương lại vào, cẩn thận để nói: Cha, hôm nay là ngày đại thọ bảy mươi của cha, ở bên ngoài có rất nhiều khách, cha xem có lên ra ngoài gặp mặt bọn họ không? Lộ chị Trung giận dữ để nói: Cái thằng khốn này, không thấy ta đang nói chuyện với thiếu Soái sao? Trần Ninh vội vã để nói ơi đừng đừng đừng hôm nay là ngày mừng thọ của nội lão ông chậm chễ không ra tiếp đãi khách thật là không thỏa đáng đâu ông mau ra ngoài tiếp đãi khách đi tôi cũng ra bên ngoài đi lại một chút ông không cần phải lo cho tôi chỉ cứ xem tôi như là khách bình thường được rồi đầu chị trung nghe thấy trần ninh nói như vậy nên cỡ đầu liền nói vậy được tôi đi ra ngoài tiếp khách trước thiếu soái cậu cứ tự ý đi lại đi có gì cần dặn dò thì cứ dặn dò tiểu sương Trần Ninh cười niềm nói, ở được. Lôi Chí Chung ra ngoài tiếp đãi, người đến chúc thọ. Trần Ninh cùng với Điền Trừ, Động Kha cũng khiêm tốn đi đi lại lại ở đảnh đại sảnh. Ở đây khách vô cùng là đông, đều là những người quyền cao chức trọng. Mấy người Trần Ninh liền nọ ở một góc tìm một chỗ ngồi xuống. Anh ta vừa uống trà, vừa xem quyển sách dạy đánh cờ kia. Bỗng nhiên từ ở hai bên tai chuyển đến một tiếng cười. <cười> Tham gia hôm nay, người đến tham gia mừng thọ của lão lão nhiều thật, đến cả chó hoang mèo rãy cũng đã vào được rồi. Sao lại có cái lý như vậy nhỉ? Trần Ninh ngước đầu lên, nhìn thấy một ông già mang theo một nhóm người, mặt không hãn nhìn anh ta. Trần Ninh giật mình. Ông là ai vậy? Ông lão hừn lên đáp. "Phòng thì ăn chảo phẹt, chảo bình an." Trần Ninh nghe xong khạt đầu. Ông chính là lão già cóc đế mà vẫn chưa từ bỏ dục vọng đây sao? Chờ Bình An nghe vậy giận tiếm mặt. Cái thằng nhãi danh này, mày dám hỗn sợ. Nếu như không phải rằng hôm nay là ngày mừng thọ của Lộ lão lão tướng quân, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Trần Ninh mỉm cười. <cười> Đừng mà, tôi cũng muốn xem xem. Ông không tha cho tôi sẽ như thế nào đó. Chờ Bình An giận dữ để nói. Được, nói với mày một câu. Người đường hòng nghĩ sống mà ra khỏi thành phố Út Trụng Thiên này đi. Trần Ninh cười cười. Được, được. Tôi mỏi mắt mong chờ xem Chờ bình an vừa hờ một tiếng Ông ta bỗng nhiên chú ý đến quyển sách Dạy đánh cờ trong tay của Trần Ninh Đồng từ bỗng nhiên mở to ra Đây không phải rằng là quyển sách cổ Dạy đánh cờ mong ta tặng cho thiếu soái bắc cảnh sao Sao bây giờ Này ở trong tay của Trần Ninh rồi Chờ bình an vừa kinh ngạc Vừa tức giận liền nói Anh có được cuốn sách Trần Nông Kỳ Bộ này ở đâu Trần Ninh nghe xong liền sững sờ Nhìn quyển sách Trần Nông Kỳ Bộ Vừa mới xem Trong tay ra thì thuận miệng trả lời, người khác cho thôi, có vấn đề gì sao? Trời Bình An nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Cuốn sách cổ chân nông kỳ bộ này là một món đồ cổ quý giá nhất ở trong bộ sưu tập của ông ta. Nó ghi lại nhiều bố cục và phương pháp phá giải thế cờ của cổ đại. Đối với những người không thích chơi cờ vây để mà nói, thứ này chính là vô giá trị. Nhưng mà đối với những người thích cờ vây thì lại rất là có ý nghĩa. Chợ Bình An nghe nói rằng Thiếu Soái Bắc Cảnh rất thích đánh cờ kỳ nghệ vô song, vì thế mới chọn những thứ mình thích nhất là cuốn sách cổ, chân nông kỳ bộ để làm quà tặng, cử người đến tặng cho Thiếu Soái. Nhưng bây giờ làm sao cái cuốn sách cổ này lại nằm ở trong tay của Trần Ninh đây? Tiềm thức nghĩ ngay đến một việc hại chết người. Trước đó Chợ Bình An đã phái người điều tra thông tin chi tiết của Trần Ninh và thông tin cho thấy rằng Trần Ninh là người của Trần gia. Anh ta bị chuộc xuất khỏi trần gia, phục vụ trong quân đội miền Bắc ở trong phải năm. Chỉ là một trung đội trưởng bình thường. Sau đó thì anh ta nghỉ hưu và thành lập tập đoàn ninh đại với cả tống tiến đình. Vì vậy khi triệu bình an thấy cuốn sách cổ mà anh ta đưa cho thiếu soái nằm ở trong tay của trần ninh, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng trần ninh chính là thiếu soái bắc cảnh. Triệu bình an cho rằng cuốn sách cờ vây này đang nằm ở trong tay của trần ninh thì có hai khả năng. Thứ nhất chính là cuốn sách do Trần Ninh mượn của Thiếu Soái, mà thứ hai là Thiếu Soái không coi trọng cuốn sách, nên anh ta chỉ đơn giản thuận tay ném đi, nên đã được anh chàng Trần Ninh này nhặt được thôi. Trời Bình An cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Sai nè, thật sự chính là vô cùng sai nè, rồi Trời Bình An tiếc nuối ở trong lòng. Thiếu Soái là thân phận gì chứ? Chỉ tặng sách làm qua gặp mặt thì thật sự là không thành tâm rồi. Trong nốt khối hận chào bình an thầm mừng sở, vì lần này đã đến chúc mừng sinh nhật của lộ lão tướng quân không chỉ đã chuẩn bị một bức tranh đại thiên hà hí để làm quà cho lữ tướng quân mà lại còn chuẩn bị cả một bức tranh mã đồ của tư bi hồng để tặng cho thiếu soái cả hai bức tranh của trương đại thiên và cả tư bi hồng đều là giá trị tới hàng chục nghìn tệ có lẽ lộ tướng quân và thiếu soái sẽ rất thích nghĩ đến đây thôi, triệu bình an cảm thấy rằng có an tâm một chút, liếc mắt nhìn tới trần ninh, hờ lạnh một tiếng, mang theo người của mình xoay người rời đi. trần ninh động kha và cả điện Trừ cũng mơ hồ nghe thấy tùy tùng của triệu việt đang nói rằng, Lão già, không phải cuốn sách thế cỏ đó là quà tặng cho thiếu soái sao? tại sao nó lại nằm ở trong tay của anh ta? triệu bình an liền nói, chắc là thiếu soái không thích món quà này, cho nên mới ném đi, nên anh ta nhặt về thôi. Đi tung lại liền nói Léo ra Nếu là thiếu xoáy không cần Vậy thì vật này vẫn là của chúng ta Tại sao không có đòi lại triệu Bình An nhẹ giọng liền nói Anh ta đã là người sắp chết rồi Còn tính toán với anh ta nhiều như vậy làm gì chứ Một đám thuộc hạ cười cười Nói nói Đúng vậy đúng vậy Dám gây chuyện với cả triệu Việt của chúng ta Lần này cái tên nhóc này không thể còn sống Mà ra khỏi phụ thiên chúng ta được rồi Trần Ninh nhìn tới bóng lưng của đám người triệu Bình An khoái miệng hơi nhích lên Đồng Kha thì cũng cười để nói Anh trẻ à Bọn họ còn đang nghĩ làm như thế nào để hại anh đó Đền Trừ lại để nói Triệu Việt đúng là chưa thấy con tài chưa nhỏ lệ mà Trần Ninh thở để nói Đảm thế gia môn Việt này rất là giàu có và có quyền lực Chúng đã hoàn toàn tùy tiện làm bậy trên cả pháp luật rồi Đã đến lúc cũng phải dạy cho Triệu Việt một bài học Khi Đền Trừ và Đồng Kha nghe thấy vậy Họ đều biết rằng Trần Ninh sẽ trừng phạt nặng nề triệu phiệt. Lúc này thì lộ xương đi tới cung kính để nói. Thiếu soái, yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi. gia phụ mời anh vào chuẩn bị đứng ra khai tiệc. Đứng ra khai tiệc, chính là nhờ Trần Ninh mà quân phục Thiếu soái đứng ra mở màn tiệc sinh nhật của lậu thương quân. Đối với yêu cầu này, lộ trị trung đã là yêu cầu riêng với Trần Ninh trước. Hóa ra thì trước đây lộ trị trung là thống soái bắc cảnh Sau khi nghỉ hưu thì cũng có một chút cảm giác rằng người là đi trả ngoại Họ hết những người đến tham dự sinh nhật lần thứ 70 của ông lần này là các chức sắc bình thường Các chức sắc hàng đầu của Trung Quốc về cơ bản đều không có đến Đúng lão tiên sinh yêu thể diện Vì thế ông muốn rằng Trần Ninh là phải diện quân phục mở màn bữa tiệc Để cho mọi người trong thiên hạ biết rằng nội trị trung ông ta không hề là người đi trả ngoại Vẫn còn chính là một đại nhân vật như là thiếu soái Bắc cảnh đến đã ăn mừng sinh nhật của ông ta. Lộ trị Trung là thủ trưởng cũ của Trần Ninh, nên là đương nhiên rằng Trần Ninh sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này. Lúc này anh cười với cả lộ xương liền nói. Xin nộ tiên sinh hãy sớm đường. Lộ xương vội vàng dẫn Trần Ninh đi thay quần áo. Yến tiệc nộ ra. Có 10 bàn ở trong phòng khách và 100 bàn ở sân bên ngoài. Khách bình thường chỉ có thể tham gia yến tiệc ở sân trước. Các vị khách quý, từ cả giới quân sự và chính trị, cũng như là các đương gia của các gia đình giàu có ở Phụng Tiên như là Triệu Bình An thì đều có tư cách tham gia vào bữa tiệc ở trong phòng khách. Vào chính lúc này, Lộ Trị Trung mặc một bộ đồ bách phúc đường đang tiếp đái một nhóm khách quý ở trong phòng khách. Triệu Bình An đích thân đưa bức tranh Đại Thiên Hà Hí của Trương Đại Thiên cho Lão Chỉ Chung, sau đó thì lại lấy bức tranh mã đồ của Tư Bì hồng ra. Ông ta cười nhếch nói: "Ta đã biết Thiếu Soái sẽ tới chúc mừng sinh nhật của Lộ Lão lão tiên sinh, bức tranh mã đồ này là món quà tôi chuẩn bị cho Thiếu Soái, không biết bây giờ Thiếu Soái có ở đây không." Rất nhiều lãnh đạo của Phụng Thiên ở hiện trường, cụng nghĩa là các tướng lĩnh của quân khu Phụng Thiên, đều là cao hứng chạy theo điện thoại. "Đương vậy đúng vậy, Lão lão à, anh ấy đã đến biệt thự rồi sao?" chúng tôi hâm mộ thiếu sói đã nấu nóng lòng muốn là rèn kiến uy phong của thiếu sói đúng vậy nghĩ đến có thể cùng với cả sói ca ăn tiệc thật sự chính là mong chờ mà lão chị trung nhìn tới sự mong đợi của mọi người không khỏi nở một nụ cười. cười các vị các vị đừng vội thiếu sói đã đến tệ xá rồi tôi đã bảo con trai đi mời thiếu sói tới để dự tiệc nơi vừa nói xong Ngoài cửa truyền đến một giọng nói âm vang sang sảng của Lộ Xương. Thiếu xoáy tới. Sau đó, chỉ thấy hai nhóm binh sĩ được trang bị đạn thật xếp hàng ngành hắn ở hai bên núi đi. Ngay sau đó, Lộ Xương cùng với cả Thiếu tướng và cả tư cường quân, chỉ huy quân khu của Phủng Thiên, cùng với cả một người cao lớn, ánh mắt như sao, xài bước về phía trước. Người đàn ông cao lớn, mặc quân phục Thiếu soái mang quân hàm quốc hiệu, Màu vàng và một thanh kiếm sắc bén mạnh mẽ bá khí đi vào. Thời điểm Triệu Bình An nhìn thấy Trần Ninh, toàn thân liền chấn động. Trong trọng mắt, suýt chút nữa đã bay ra ngoài. Khuôn mặt kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Trần Ninh hóa ra chính là thiếu sái bắt cạnh. Bùm bụp, bùm bụp vài tiếng. Trần Bình An há miệng. Hoài nghi nhìn tới Trần Ninh. Ở trong đầu, cuộn cuộn sấm xét. Cơ thể của Triệu Bình mềm nhũn, mồ hôi phá ra như tắm. Ông ta tuyệt vọng nhìn tới Trần Ninh Cuối cùng cũng có câu trả lời cho bao nhiêu lẻ nghi vấn ở trong lòng. Thảo nào trước đây, cục dân sự không thể giải quyết được quan hệ hôn nhân của Trần Ninh với cả Tống Sinh Đình. Chẳng trách, phòng đăng ký hộ khẩu đã không thể hủy được hồ sơ hộ khẩu của Trần Ninh. Chẳng trách, hôm nay con trai của ông ta và cả những người khác đã bị quân đội bắt đi ở tại sân bay. Hóa ra, mọi chuyện đều là do Trần Ninh, là thiếu soái bắc cảnh. Xong rồi, phê này thì ngon thật rồi. Người của lộ trị trung lập tức tiến lên, chào hỏi Trần Ninh. Lộ trị trung cười nền nói, thiếu xoài đến rồi, tệ xá đúng là như được dệt hoa trên cấm. Những người khác thì cũng thi nhau kích động tiến lên chào đón Trần Ninh. Trần Ninh cười nền nói, xin chào, xin chào não nộ, chào các vị bệnh hiểu. Trần Ninh vừa bình tĩnh chào hỏi mọi người tại hiện trường, lại vừa cố ý cũng như là vô ý nhìn tới ở phía của trường Bình An bên cạnh. Triệu Bình An đang tái mặt vì sợ hãi, toàn thân trở nên run rẩy dữ dội. Bắt gặp ánh mắt của Trần Anh khiến cho ông ta không thể chịu đựng được, huyết áp tăng vọt, xiết một chút nữa thì nôn ra máu. Bụp một tiếng, ông ta không thể đứng vững được nữa, quỳ thẳng xuống dưới đất, Mồ hôi thấm ướt quần áo. Ông ta quỳ gạp trên mặt đất, run rẩy như là con cầy sấy. Những người có mặt tại hiện trường đều tiều tùng sốt, họ không hiểu tại sao Triệu Bình An, Giá Trù của Triệu Việt lại sợ hãi quỳ xuống giống trước mặt của thiếu soái vậy. gia chủ của diệu việt lại sợ hãi quỳ gối trước mặt của thiếu soái. trần ninh nhìn tới triệu bình an cả người run rẩy tái nhợt quỳ trên mặt đất cười nhỉ nói. chào đáo giá làm sao vậy? triệu bình an run rẩy nhỉ nói. thiếu soái, chỗ việt chúng tôi có mánh nhưng lại không thể thái sợ trước đây chúng tôi đã nhiều lần thất tội xin thấu xoáy, mở lòng thương cho triệu phiệt chúng tôi một lần Trần Ninh đánh đạm liền nói: không phải trước đây ông muốn phá hủy hôn nhân của tôi, cưỡng ép vợ tôi sung hỷ hay sao? Không phải ông vẫn luôn muốn nả chết tôi sao? Mười phút trước ông còn buông lời đe dọa rằng tôi không thể sống mà rời khỏi Phụng Thiên cơ mà. Tại sao bây giờ lại bắt đầu cầu xin tôi mở lòng thương rồi? Triệu Bình An đã bị lời này làm cho hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra. Ông ta tuyệt vọng, quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Tôi sai rồi, Triều Việt chúng tôi sai rồi. Xin thưa xoáy cho tôi một cơ hội. Trần Ninh hở nảnh một tiếng. Hôm nay là tiệc sinh nhật của lão lộ. Ông đừng có quỳ ở chỗ này mà khóc nóc. Muốn quỳ thì ra bên ngoài đi. Triều Bình An bước ra khỏi nộ ra. Trong tuyệt vọng, quỳ gối trước cửa nấn của nộ ra như một con chó già mất nhà. Trần tay ông ta lạnh ngắt, ở trong lòng thì tràn đầy tuyệt vọng. Lần này trợ phiệt vậy mà lại đắc tội tới thiếu xoáy. Đây chính là tự rước họa vào thân rồi. Nhớ tới việc mình vậy mà lại giúp đỡ William giết Trần Ninh. Nhớ tới việc ông ta muốn thực sự là cưới vợ của Trần Ninh để sung hỷ. Nhớ tới việc ông ta thực sự muốn chiếm lấy tập đoàn Ninh Đại. Ông ta thật sự vô cùng hối hận. Ở trong số những tội ác này, bất kỳ một tội ác nào cũng đủ để thiếu xoáy giết chết họ. Vừa hối hận lại vừa đau buồn, ông ta quỳ ở trước cửa bắt đầu khóc. Mọi người đi ngang qua, ai nấy đều chỉ trọ. Tuy rằng Triệu Việt là một trong tám gia tộc thế lực, thế nhưng mà Triệu Việt chưa bao giờ biết rằng hồi báo cho xã hội, cũng không có đem lại lợi ích gì cho xã hội cả. Mà ngược lại, Triệu Việt luôn là độc đoán, làm những chuyện thị phi, ức hiếp nam nữ là chuyện thường thôi. Vì vậy, rất là nhiều người nhìn thấy Triệu Bình An có kết cục như vậy. Tuy rằng ai cũng không biết rằng nguyên nhân là như thế nào, nhưng mà ở trong lòng thì không khỏi là mừng thầm. Mọi người đều đang nghĩ cái tên độc ác, chuyện ức hiếp người khác cũng có ngày hôm nay ư? Hai anh giờ sau Bữa tiệc của nội gia đã kết thúc, rất nhiều khách mời đã đi ra. Khi mọi người bước ra từ ở cửa nhà họ nội, họ đã nhìn thấy Triệu Bình An quỳ ở trên mặt đất, tất cả đều có những biểu hiện kỳ quái. Đường đường là gia chủ của Triệu Việt mà lại cũng có ngày hôm nay. Khi màn đêm buông xuống, đèn bật sáng, Triệu Bình An đã quỳ ở trước nội gia. Tới ba tiếng đồng hồ, mấy lần ông ta cảm thấy không xong rồi, nhưng đều là phải cắn chặt răng mà kiên trì. Nếu không thể xin được thiếu xa, thiếu xoáy tha thứ, thì triệu phiệt sẽ đã bị loại khỏi tám đại gia tộc. Cuối cùng, lúc mà triệu Bình An quỳ đến sắp bất tỉnh, nộ xương đi ra, nạnh nùng để nói, thiếu xoáy nói muốn gặp ông. Chân của triệu Bình An đã hoàn toàn tê liệt, ngay cả khi đứng lên thì cũng đều là có một vấn đề. Ông ta vội vàng xuân dậy, hạ lệnh cho đám tỷ tùng ở bên cạnh. Màu màu, mau đưa tôi đứng dậy, rồi đưa tôi đi gặp Thiếu soái Bên trong phòng, Trần Ninh đang ngồi ở trên ghế nói chuyện với cả nội trụy xung. Ngoài đèn trừ và đồng khá, còn có từ cường quân và một tá binh sĩ trang bị đạn thật. Sau khi đi vào, Triều Bình An nại quỳ ở trên mặt đất, run rẩy nhìn nói. Tội nhân Triều Bình An xin chào Thiếu soái Trần Ninh nạnh nùng nhìn nói hiện tại mới biết mình đắc tội thì muộn sỏi. Triệu Bình An, ông có nhớ lời cảnh cáo của tôi trước đây đã cho chở pheệt của ông không? Lúc đó tôi đã nói, nếu như chở pheệt các ông không biết dừng lại, thì tôi sẽ khiến cho các ông bị loại khỏi tám đại gia tộc. Bỗm một tiếng, Triệu Bình An rôn rỉa toàn thân, vừa khóc lại vừa cầu xin. Triệu Sái, tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình phạt nào từ anh, cho dù anh có bắn chết tôi cũng không quan trọng nhưng xin hãy tha cho triệu phệt của chúng tôi một con đường sống dù như thế nào đi nữa thì chờ bình an cũng không muốn công sức của tổ tiên hàng chục thế hệ bị bình hủy hoại trần ninh hờn ảnh một tiếng tha cho triệu phệt các ông sao cho tôi một lý do chờ bình an vô thức liền nói tôi nguyện ý hiến dâng một phần ba tài sản gia tộc cho thiếu soái tôi chỉ xin thiếu soái tha cho triệu tộc trần ninh nãy đàm liền nói Ông cảm thấy tôi cần số tài thản đó của ông. Ừ. Ông đang dùng tiền để nhục mạ tôi sao? Chờ bình an bị nơi này làm cho hoảng sợ, nhanh chóng thay đổi lời nói. Không phải, không phải mà. Thiếu xoáy. Thực ra tôi biết rằng có một thế lực đang là muốn phá hoại sự đoàn kết của Trung Quốc chúng ta. Bí mật nằm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Chúng luôn cây dối ở khắp mọi nơi, ở trong nội bộ của chúng ta. Gây ra nhiều biến phức để khiến cho Trung Quốc của chúng ta sụp đổ. Trần Ninh cao mày khi nghe tới nơi này. Thế lực thù địch sao? Triệu Bình An gật đầu liên tục, đung đung đung. Trần Ninh và nội thị Chung nhìn nhau, sau đó liền hỏi: "Đồ chứng thế lực nào?" Triệu Bình An liền nói: "Hội toàn trí. Tây Tố chính là chủ tịch của hội toàn trí, có rất nhiều thành viên của hội này đều là các chính trị gia và người đứng đầu hiệp hội từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài việc trao đổi về quyền lợi với nhau, và nám cho doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh thì những người này đều có một mục đích chung đó là trấn áp trung quân đang trỗi dậy. Lôi Dĩ Trung hởn lại một tiếng. Trấn áp trung quốc của chúng ta bọn chúng xứng sao? Trở bình an đi nói. Lão Lô đừng đánh giá thấp tổ chức này. Tổ chức này có đầy đủ các chính trị gia và các ông chủ tập đoàn tự khắp nơi trên thế giới. Họ có thể tạo ra một cơn bão tài chính và dễ dàng phá hủy hệ thống tài chính của một quốc gia nhỏ. Về phần chấn áp hoạt động kinh doanh của Trung Quốc chúng ta, lại là càng đơn giản. Ở trên thực tế, nhiều công ty của chúng tôi ở Trung Quốc vừa mới ra khỏi đất nước và bước ra đối thế giới, thì đã trực tiếp bị phá hủy bởi những nỗ lực chung của bọn họ. Cuối cùng cũng là phải đóng cửa. Hơn nữa, nhiều sóng gió ở một số nơi ở Trung Quốc thì cũng có hình bóng của bọn họ đứng ở đằng sau hậu trường. Trần Đinh nghe vậy thì trầm mặt xuống, chậm rãi lại hỏi. Làm sao ông biết được cái thế lực này, ông biết được bao nhiêu? Chiều Bình An căng ra đầu niệm nói. Tôi, tôi không dám dấu giếm thiếu xoáy. Kỳ thật thì, triệu Việt chúng tôi cũng đã gia nhập tổ chức toàn trị này rồi. Bụp một tiếng, lội chị Trung vỗ bọc một cái ở trên bàn, lập tức tức giận liền nói. Chào bình an, tình khốn kiếp, ông giáo phản bội nợ ích quốc gia ưu. Chiều Bình An thì vội vàng để nói Lão Lộ à Chợ Việt chúng tôi kinh doanh ở nước ngoài rất nhiều Ngay từ đầu chúng tôi đã bị toàn trí trấn áp rồi Lúc đó nếu như chúng tôi không đồng ý tham gia nhập vào tổ chức của bọn họ Thì chợ Việt của chúng tôi cũng đã bị bọn chúng đàn áp Tôi tôi tham gia tổ chức này Chỉ là vì muốn kinh doanh ở nước ngoài Tôi thực sự chưa có làm tổn hại gì đến lợi ích quốc gia cả Trần Đính Cười Nành Tôi nghĩ không hẳn là như vậy đâu đợt này không phải rằng là Tây Tú bảo ông giết tôi sao? Không phải là ông đã chấp nhận làm người hầu của hắn để giết đồng bào của chính mình sao? Triệu Bình An run run, tiêu giỏi, à? tôi tôi đã quyết định suốt rồi, mong anh hãy cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội. Tôi sẽ làm hết sức mình để giúp tiêu xoáy trừ cái thế lực thù địch, không có nợ cho Trung Quốc này. Lý do khiến cho Triệu Bình An quyết định bán rẻ tổ chức toàn trí là ông muốn cầu xin Trần Ninh tha thứ cho ông ta và đổi lấy một cơ hội chuộc thôi. Còn có một lý do quan trọng khác, đó chính là mấy năm gần đây ở việc kinh doanh ở nước ngoài không được thuận lợi. Triệu Việt không kiếm được tiền, nhưng mà lại bị mắc kẹt ở trong hội toàn trí, bị người ở trong hội toàn trí khắp nơi uy hiếp. Hội toàn trí thường yêu cầu Triệu Việt làm rất nhiều là việc khác nhau, tất cả đều là những việc gây ra nguy hiểm và lợi ích của quốc gia Trung Quốc. Triều Việt đã bắt đầu sợ hãi. Ban đầu họ tham gia hội toàn trí là vì họ muốn kiếm tiền ở thị trường nước ngoài, chứ không muốn là bị áp đảo bởi hội toàn trí và bị buộc phải tham gia. Trong những năm gần đây, những việc mà hội toàn trí yêu cầu họ làm ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Triều Bình An biết nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tổn hại đến lợi ích của đất nước. Đợi đến khi chuyện vỡ nở ra, thì chậu Việt cũng sẽ chết không có lời trồn thay. Ông ta sớm đã có ý rút nuôi rồi. Vì lần này đã đắc tội với tiểu soái, vậy thì nhân tiện khai quật ra rồi giành lấy một cơ hội lấy công chuộc tội. Trần Ninh nhận ra tính chất nghiêm trọng của hội toàn trí này. Anh nhà mắn chậm rãi điện hỏi. Trung Quốc chúng ta có bao nhiêu nhiều người đã tham gia hội toàn trí này? Chờ bình an thì thầm. Hội toàn trí có các biện pháp bảo mật rất nghiêm ngặt. Ngay cả trong số các thành viên Thì cũng có rất nhiều người không có biết nhau Chỉ có đám người của Chủ tịch Tây Tố Là có danh sách tất cả các thành viên Tuy nhiên theo như tôi được biết Có không ít tập đoàn Và các gia tộc Trung Quốc Đã tham gia hội này đâu Trong số tám gia tộc lớn Trần Việt hình như là Cũng là một trong những thành viên của Hội Toàn Chí Nghe vậy Trần Ninh cầm quyền chân nông kỳ bộ ở Trên bàn lên Vừa lật vừa xem thản như này nói Có vẻ như là tôi sắp phải hạ một ván cờ lớn để khai quật ra tất cả các thế nực thủ địch và gián điệp ở trong nước của chúng ta rồi. Rồi thì sẽ phải loại bỏ tất cả. Chờ bình an vội vàng điện nói. Chờ về chúng tôi, nguyện ý dốc hết sức lực để trợ giúp thiếu xoáy nếu công trực tội. Trần Ninh gạt đầu, nói với người của nội chỉ trung. Chuyện này đừng nói lung tung, tránh việc đánh rắn động cỏ, tôi muốn từ từ tính kế mấy người của đội chỉ trung thì cùng nhau liền nói, vâng thiếu soái. Trần Việt, thành phố Tân Dương ở phía bắc, gia chủ Trần Việt chính là Trần Mục Phong, nhị gia của Trần Việt là Trần Bôn Nơi và cả tam gia chính là Trần Công Cận đang nói chuyện ở trong thư phòng. Trần Bôn Nơi dáng người phàm phở, phong thái uy nghiêm trầm giọng liền nói, đại ca vừa mới nhận được tin tức, triệu Việt đã không cẩn thận, đắc tội thiếu soái Bắc Cạnh. Nãy bị thiếu xoáy, xử lý thê thảm Hiện tại Triệu Việt đã cúp đuôi nằm người rồi Trần Công Cần cũng liền nói Đúng vậy, nghe nói rằng Triệu Việt không dám gây chuyện Thậm chí còn là không khai xin lỗi Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình Chúng ta đang trông cậy vào Triệu Việt Có thể chấn áp Trần Ninh Nguyện vọng của Trần Ninh để đến xin chúng ta giúp đỡ đã thất bại rồi Trần Mục Phong khá con mà điện nói Chúng ta vốn tưởng rằng khi mà Triệu Việt chấn áp Trần Ninh Trần Ninh sẽ không còn nơi nào để đi, nên sẽ phải đến chỗ của chúng ta nương nhờ. Sau đó thì chúng ta sẽ nhân cơ hội nợ dụng tập đoàn Ninh Đại của Trần Ninh. Không ngờ, nãy xảy ra biến cố rồi. Triệu Việt không cẩn thận, đắc tội thiêu xoáy, bị thiêu xoáy xảy rỗ một trận. Bây giờ Triệu Việt đã trở thành chim sợ cảnh cao, không dám gây chuyện nữa rồi. Xem ra muốn có được tập đoàn Ninh Đại thì chúng ta phải tự mình làm thôi. Trần Bôn Nôi và cả Trần Công Cần cùng hỏi Đại ca, anh có ý kiến gì hay không? Trần Bục Phong cười tự mãn Theo tôi được biết, tập đoàn Ninh Đại vừa mới gửi sản phẩm mới của nhà họ là thuốc đặc trị ung thư gan Thành Ninh đến Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Nhà nước để xin phê duyệt số hiệu của thuốc quốc gia Chỉ cần đã được thông qua thành công thuốc điều trị ung thư gan Thành Ninh của bọn họ sẽ có thể bán ra thị trường Vợ hay là Hồ Trương Cục trưởng cục quản lý giặc phẩm Lại là một người bạn tốt của tôi Tôi định nhờ Hồ Trương Khơi khó khăn trong quá trình phê duyệt thuốc Thành Ninh này Trần bôn Nôi không thể không liền nói Nếu đơn thuốc xin phê duyệt Của quốc gia của tập đoàn Ninh Đại Bị nằm khó Thì chúng ta cũng không có lợi ích gì mà Trần Công Cần cười liền nói Anh hai đừng có nò nắng Anh cả đã ra chiêu này Thì nhất định là phải có cách rồi Đại ca đúng không chân một phong cười nhẹ nói: "Chú ba vẫn là chú hiểu tôi. Không sai, tôi quả thực là đã, đã chuẩn bị động thái tiếp theo. Khi mà tập đoàn Ninh Đại lọt đơn để xin phê duyệt số liệu thuốc quốc gia, họ cũng sẽ tự mình tiến hành thử nghiệm lâm sản thưởng, tức là họ cũng sẽ tìm người uống thử nghiệm để kịp trả thưởng. Tôi muốn các chú phái người đến giết chết người thử nghiệm, sau đó tung tin tức rằng Người uống thuốc lại thử mới này của tập đoàn Ninh Đại đã chết. Trần Môn Nôi sáng mắt lên. Được rồi, được rồi. Khi tập đoàn Ninh Đại lộp đơn xin phê duyệt số hiệu thuốc quốc gia sẽ bị nằm khó. Còn xảy ra chuyện người uống thử nghiệm chết. Họ nhất định sẽ bị sư luận lên án mà. Trần Mục Phong cười lạnh nhận nói. Khi mà Trần Ninh và Tống Dinh Đình đang tuyệt vọng. Tôi sẽ lại nả đi gặp bọn họ. Nói với bọn họ rằng đều có thể giúp giải quyết vấn đề về số hiệu thuốc quốc gia, đồng thời cũng giúp họ loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực từ việc trên. Điều kiện nào để giúp bọn họ chính là có được cổ phần ở trong tập đoàn Ninh Đại này. Chúng ta có được cổ phần của tập đoàn Ninh Đại thì sẽ trở thành một trong những cổ đông chính của tập đoàn Ninh Đại. Với những thủ đoạn mà chúng ta đã sử dụng trong nhiều thập kỷ ở trên thương trường thì sẽ có rất nhiều cách để loại trần ninh và bảo án ta ra khỏi hội đồng quản trị Và cuối cùng là nắm gọn tập đoàn ninh đại thôi. Trần Môn Nôi và Trần Công Cẩn cười vui vẻ đồng thanh. Đại ca đúng thật là cao chiều. Trần Mục Phong cười nhìn nói. Tôi sẽ đi liên lạc với cả Cục trưởng Hồ của Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm để ông ta làm khó tập đoàn ninh đại. Về phần giết người thử nghiệm thì hai người sẽ phụ trách nhớ kỹ, nhất định phải làm sạch sẽ. Nhất định phải để cho người bên ngoài tin tưởng rằng Thử thuốc mới của tập đoàn ninh Đại Cuối cùng đã bị chết Do là uống thuốc của họ Nghe chưa Trần Môn Nôi và Trần Công Cần cùng liền nói Vâng, đại ca Thành phố Trung Hải Điều khu Giang Tân Trần ninh trở về nhà Còn mang về một đống quà cho gia đình Đống Thanh Thanh rất vui Vì có được một đống đồ chơi và đồ ăn ngon Đống Trọng Bân và Mã Hiểu nệ Đều nhận được quà từ ở Trần ninh đều vô cùng là vui mừng chỉ có tổng chính đình là tâm tư nặng nề trần ninh tò mò liền hỏi vợ có chuyện gì vậy tổng chính đình cười khổ liền nói không có chuyện gì công ty xảy ra chút chuyện trần ninh đập tức liền hỏi có chuyện gì vậy lúc tổng chính đình nhìn thấy trần ninh và từ ở bên ngoài trả về cảm thấy rằng trần ninh vất vả cho nên không muốn nói cho trần ninh biết cũng không muốn trần ninh phải lo no lắng khổ não Nhưng bây giờ Trần Ninh đã hỏi Cô ấy chỉ có thể một năm một mời nói ra thôi Hóa ra thì hai ngày qua Đã xảy ra hai chuyện tồi tệ với tập đoàn Ninh Đại Điều đầu tiên là Đơn xin phê duyệt thuốc điều trị ung thư gan của Thành Ninh Đã bị Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Nhà nước Từ chối với cả lý do Thuốc có mối nguy hiểm Mất an toàn chưa được biết đến Cái sự cố thứ hai là Người thử nghiệm do công ty Ninh Đại thuê lại đột nhiên đổ bệnh Sau khi uống đại thuốc điều trị ung thư gan mới nhất Của tập đoàn Ninh Đại Người thử thuốc hiện đang nằm ở Trong khu cấp cứu bất tỉnh Bác sĩ đã thông báo bệnh tình nguy kịch Người thử thuốc có thể chết bất cứ lúc nào Tổng sinh đình non hắng điệt nói Đơn xin phê duyệt Số thuốc hiệu quốc gia đã bị từ chối Chính là một đả kích bất ngờ Đối với chúng ta Thật không ngờ người thử nghiệm lại xảy ra chuyện Ngay đúng lúc mấu chốt này nữa. Có rất nhiều tin đồn ở bên ngoài rằng thuốc điều trị ung thư gan của chúng ta rất nguy hiểm. Điều này đã có phủ bóng đen, nên trên tương lai của các dự án thuốc điều trị ung thư gan đã đầu tư vô số kinh phí của chúng ta rồi. Giá cổ phiếu của tập đoàn ninh đại của chúng ta đã giảm trong hai ngày qua, làm bốc hơi tới hàng tỷ giá trị ở trên thị trường. Trần ninh nhau mắt. Sao có thể trùng hợp như vậy? Cơ quan lý thực phẩm và giật phẩm, và mới từ chối đơn đăng ký của chúng ta, rồi này sẽ ra chuyện với người thử nghiệm thuốc. tống sinh đình liền nói, em không biết, nhưng mà thuốc của chúng ta cũng đã được thử nghiệm bởi rất nhiều người thử nghiệm, là những người mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, bệnh ung thư của bọn họ từ từ đã được chữa khỏi, theo ný mà nói, thì thuốc của chúng ta không thể có vấn đề gì được. Trần Ninh gật gật đầu, hiện tại quan trọng nhất chính là cứu người và thử nghiệm thuốc sắp chết kìa. Đừng có để cho dư luận xôn xao. Tống Trọng Đình liền đồng ý. Vâng, em đã liên hệ với tiến sĩ Hoàng Hải Sinh, người có nhiều năm nghiên cứu nhất về trúng độc vaccine ở Trung Quốc. Ông ấy cũng là người ở thành phố Trung Hải của chúng ta. Gần đây vừa hay đã trở về quê nhà để thăm người thân. Em cũng đã hẹn với ông ấy. Hai giờ chiều nay sẽ đến nhà ông ấy chào hỏi, nhờ ông ấy điều trị cho những người tụ thuốc đang nguy kịch kìa. Trần Đình nói. Vậy được, đó nữa anh sẽ cùng em đến nhà bác sĩ Hoàng. Tống Sinh Đình liền nói, ừ, được. Vào buổi chiều, Trần Ninh và cả Tống Sinh Đình đang mang theo quà tặng, lái xe đến tiểu khu biệt thự Vịnh Nguyệt Nương tìm nhà của bác sĩ Hoàng khó cửa bãi phẳng. Cánh cửa rất nhanh đã được mở ra. Một thím giúp việc đưa Trần Ninh và Tống Sinh Đình vào trong phòng khách ở trong nhà. Ở trong phòng khách có rất nhiều là tượng mỹ nữ, nhớ những bức tượng là đều khỏa thân. Ở trên tường cũng có rất nhiều bức tranh sơn dầu, Những bức tranh sơn dầu này cũng là những người phụ nữ xinh đẹp ở trong những bộ quần áo họ hàng Một người đàn ông trung niên béo phì chỉ mặc một chiếc áo tràng tắm Và trông rất là dâm đáng, đang đắm mình ở trong những bức tranh sơn dầu Một người phụ nữ xinh đẹp khỏa thân ở trong phòng khách Trần Ninh khẽ như mày Tống Dinh Đình thì cũng rất là xấu hổ Họ không ngờ rằng bác sĩ Hoàng không chỉ là một chuyên gia về trúng độc vaccine Mà lại còn chính là một nghệ thuật gia Thím người hầu cung kính để nói: "Hoàng Tiên Sinh, hai người họ có hẹn với ngài, muốn gặp ngài." Hoàng Hải Sinh và nghe xong thì quay đầu lại, nhìn thấy Tống Chính Đình, dáng người cao sáo, quyến rũ ở trong bộ vải công sợ xẻ hông bèn nhếch mép cười. "À, xin chờ nữa thì tôi đã quên hẹn với Tống tiểu thư." Tống Chính Đình cau mày khi thấy Hoàng Hải Sinh chỉ mặc một áo choàng tắm, chân thì đi sắp nề. Đối phương ăn mặc không đứng đắn lắm. Nhưng đây chính là nhà của người khác, người ta mặc như thế nào thì cô và Trần Ninh cũng không tiện liền nói gì cả. Cô chỉ giả vờ như không nhìn thấy, bình tĩnh liền nói: "Bác sĩ Hoàng, đây là chồng tôi Trần Ninh." Trần Ninh cũng liền nói: "Xin chào bác sĩ Hoàng." Hoàng Hải Sinh liếc nhìn tới Trần Ninh, nhếch mép cười. "Tôi biết tại sao hai người đến tìm tôi. Cô muốn tôi ra tay cứu người thử nghiệm đang hấp hối kia đúng không?" Tôi giọng nói rằng Toàn bộ Trung Quốc này ngoại trừ tôi cùng với cả sư phụ giật thần của tôi Thì chắc không thể có ai giúp cô cứu người thử nghiệm này đâu Nhưng mà sư phụ giật thần của tôi đã nghỉ hưu rồi Nên là chỉ có tôi mới có thể giúp cô thôi Tổng sinh đình kính cẩn liền nói Đó cũng chính là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt đến nhà bác sĩ Hoàng giúp đỡ Xin hãy giúp chúng tôi cứu người Chúng tôi chắc chắn sẽ cảm ơn ông thật hậu Hoàng Hải sinh cười liền nói Tôi cũng không có thiếu tiền Tống Diên Đình nhéo mày liền nói: vậy Hải sinh nhao mắt nhìn lướt qua bóng dáng mạnh khành của Tống Diên Đình, mắt ông ta như là muốn xé toạc chiếc váy để nhìn thấu bóng dáng của con. Ông ta nhếch môi cười. Yêu cầu của tôi thì rất đơn giản thôi, tôi sẽ giúp cô cứu người, còn Tống tiểu thư sẽ làm người mẫu cho tôi, để tôi muốn vẽ một bức tranh sơn dầu khỏa thân của cô. Trần Đinh nghe vậy thì lạnh mặt. Tổng Dinh Đình vừa kinh ngạc lại vừa tức giận khi nghe thấy những lời nói đó. Bác sĩ Hoàng, xin ông hãy tự tôn trọng tôi. Hoàng Hải Sinh thì cười lạnh nhìn nói. Đây là một trong những nghệ thuật. Có bao nhiêu nạ mỹ nữ muốn cống hiến cho nghệ thuật và muốn tôi vẽ, tôi còn chưa có hứng thú đó. Hoàng Hải Sinh nói xong nhìn tới Trần Ninh ngoài miệng cười nhìn nói. Ngài anh em, cậu, màu thị thuyết phục phụ nhân đồng ý yêu cầu của tôi đi. Nếu không người thử nghiệm thuốc mà chết đi rồi. Thì tập đoàn Ninh đại sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy dư luận. Đến lúc đó thì giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm mạnh. Các người sẽ mất tới hàng chục tỷ đồng trở lên đó. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 103 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo nhé.